các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu tháng 9 năm 1885, đại quân Văn thân bất ngờ kéo đến vào Vây giáo xứ Trà Kiệu. Họ quyết chí san bằng nhà thờ và giết hết giáo dân. Nhiều người trong giáo xứ nao núng muốn xin hàng vì quân số của Văn thân đông gấp 20 lần tổng số giáo dân. Nhưng cũng có những bổn đạo hết sức can đảm Họ bàn rằng đầu hàng làm sao được, nếu trà kiểu vì nổi loạn mà triều đình đem quân đến đánh thì mới có thể đầu hàng để xin tha mạng, còn trường hợp này là Văn Thân cố ý đến để giết người công giáo thì dù có hàng họ cũng vẫn giết, cho nên chi bằng tập hợp nhau cầu nguyện trước và chống cự sau. Cuối cùng mọi người đồng với ý kiến đó. Văn Thân vây hãm giáo đường hơn 1 tuần, tấn công nhiều đợt không làm gì được giáo dân Trà Kiểu, tổng số chỉ có chưa đầy 400. Văn Thân tăng thêm quân số và mang súng thần công tới, nhưng cuộc tổng công kích mãnh liệt đấy của Văn Thân không thành công vì một sự kiện linh thiêng đã xảy ra là nhà thờ và giáo dân Trà Kiểu được Đức Mẹ hiện ra che chở trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 1885. Giữa lúc dốc toàn lực đánh chiếm nhà thờ Quan Quân Văn Thân đã phải khựng lại và kinh ngạc nói với nhau rằng: Có một người đàn bà rất đẹp mặc áo trắng đứng trên nóc nhà thờ. Chúng tôi bắn đạn bắn cung như mưa bão mà không tài nào trúng được bà ấy. Đạn hoặc tên cứ bay lên cao hoặc trệch sang bên cạnh. Lại có những người lính của Văn Thân kinh sợ kể rằng Họ thấy có cả những đoàn quân thiếu nhi hay là đạo binh thiên thần canh giữ quanh nhà thờ mà họ không tấn công nổi. Khi văn thân bỏ cuộc, rút hết quân, linh mục quả nhiệm Jean-Baptiste Briere đã kể cho linh mục thừa sai Jeff Freud nghe câu chuyện trên nắp nhà thờ rồi rủ linh mục này đến trà kiểu, ở lại ba tháng để thăm hỏi và điều tra về hiện tượng lạ lùng ấy. Trong số các giao dân, chỉ có hai người phụ nữ công bố là mình được nhìn thấy Đức Mẹ trên nóc nhà thờ. Đó là bà Nguyễn Thị Trình và cháu bà là Phạm Thị Nhã. Một năm sau, Linh Mục Sếp Freud mới viết bài tường thuật đăng trên báo L'Emission Catholic có đoạn như sau. Có thật Đức Mẹ Maria đã hiện ra hay không? Tôi không dám loan truyền một sự việc hệ trọng như thế này. Nhưng điều tôi chắc chắn là trong hai ngày xảy ra cuộc chiến, quân Văn Thân cứ lặp đi lặp lại với nhau rằng họ đã thấy một người đàn bà đứng trên nóc nhà thờ. Lúc thì họ gọi bằng giọng tôn kính là một bà đẹp mặc đồ trắng, lúc thì họ để lộ sự tức giận vì không sao bắn trúng bà. Giáo dân tử thủ trong khuôn viên nhà thờ, nghe quân Văn Thân nói với nhau, đều ngước mắt lên nóc nhà thờ các cha quản nhiệm cũng trông lên nhưng dĩ nhiên không ai thấy đức mẹ. Giếng cha quản nhiệm Briet thì viết thư cho tòa giám mục Quy Nhơn như sau. Thưa đức cha, thú thật là con không được nhìn thấy đức mẹ, nhưng con phải tin rằng đó là phép lạ, vì nhà xứ, nhà thờ đã thoát khỏi sự hủy diệt của súng thần công liên tục bắn trực xạ từ một ngọn đồi chỉ cách đó vài chục mét. Tư niệm tin tưởng ấy, giáo sân Trà Kiệu đã hợp sức xây Thánh đường Đức Mẹ Trà Kiệu để tạ ơn, lâm trọng tôn vinh tức hiệu, đức bà phù hộ các giáo hữu, còn gọi là nhà thờ núi vì nằm trên ngọn đồi Bửu Châu mà giáo dân đã chiếm lại trong trận giao tranh cuối cùng với quân thần. Nhà thờ Đức Mẹ Trà Kiệu với dòng lịch sử oai hùng của nó đã thu hút khá đông khách tứ phương, tuy chưa bằng Đức Mẹ La Vang như cha quản nhiệm Mai Văn Tôn thú nhận. Tuy nhiên có một người khách quý đã dừng chân ở đây năm 1983, đó là thi sĩ Xuân Diệu, vì lại chút cảm xúc của ông sau khi thăm viếng nhà thờ Đức Bà phụ hộ các giáo hữu như sau: Trưa hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ, giữa đáy trưa trong lòng mẹ vô cùng. Con là sáo, mẹ là ngàn vạn gió, mẹ là trời, con là hạt sương dung. Tháng 5 năm 1971, Đức cha Phạm Ngọc Tri đã long trọng công bố trà kiệu là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng. Rồi thời thế thay đổi, Việt Nam không may bị áp đặt trong chế độ Cộng sản. Suốt hai thập niên 1975-1990, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.